Làm sao lấp đầy khoảng trong trái tim héo mồn có đi tìm ai đó thay người cần Không để anh biết rằng bản thân em thật em luôn Mà anh vẫn cứ lạnh lùng chẳng quan tâm gì Làm em toàn thương lệ rơi lòng nhớ đau Tình yêu của anh giờ đâu mà sao mình em ngồi đây nhớ thương Làm sao lập thay khoảng trống trái tim Có đi tìm ai đó, người anh cần. Không để anh biết sao. bản thân em thật